các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông chưa về mà sao em nghe có tiếng nói chuyện ở trong buồng ngủ của ba. Vì thế nên em mới mới mới hỏi anh đây này. Nghe giọng nói, mẫn chợt tỉnh ngủ và sực nhớ ra, Vũ Minh giờ này đang mặn nồng bên cạnh ông Đoan như thông lệ mỗi khi ông lương vắng nhà, nhưng mẫn bắt buộc phải gạt đi, gã ngồi lên và nói. Cô nằm mơ đấy à? Cấm Minh ba ở nhà lại nói chuyện với ai mà làm sao cô nghe được Tại cô là tài thần hay sao? Dậu tỉ mỉ phân trần. Không. Nằm tận dưới này thì làm sao mà nghe được? Tại vì em vừa mới lên phòng ăn, em lấy đậu xanh để xuống ngâm vì lúc chiều bà dặn mà em quên. Mai ông đi công tác về, bà muốn có bát canh đậu xanh cho cho ông ăn. Thì đứa em vừa mới mở tủ em lấy cái hũ đậu xanh ra thì em nghe tiếng động ở trong buồng bà ấy. Mà nghe kỹ thì lại có cả tiếng người xi sao xi sao nữa cơ. Ừ, em em sợ quá em vội chạy xuống em báo cho anh biết vì anh là bảo vệ. À, anh có nên gọi điện cho bà một tiếng không hay là anh lên anh anh gõ cửa buồng của bà đi. Chứ nhỡ có cái việc gì chẳng hạn như là trộm cắp hay là trấn lột mà mà mà thì anh ăn nói như thế nào với ông? Ăn nói thế nào với ông lương là chuyện xa vời, nhưng ăn nói thế nào với dậu lúc này mới làm cho mẫn khổ sở. Vì chuyện Vũ Minh chỉ có mình gã biết. Gã tuột xuống giường, co chân tìm xếp và bảo Cậu cứ ngủ đi, để để anh lên kiểm tra xem có gì lạ không. Rồi Mẫn vội tay lên tường lấy khẩu súng đeo vào vai và miễn cưỡng đi bộ vòng ra sau nhà. Mấy phút sau Mẫn trở lại. Dậu vẫn ngồi chờ và tò mò hỏi ngay: "Thế thế có gì không anh Mẫn?" Mẫn tháo súng máng lên tường và làm bộ trách: "Do thật là lo bỏ trắng răng. Bà xem phim bộ vặn tivi nho nhỏ." nhỏ. Cô nghe tiếng được tiếng mất nên cứ tưởng là có người nói chuyện với bà chứ gì, thôi về ngủ đi." Dậu cũng thở phào và bẽn lẽn cười. <cười> "Em xin lỗi vì em đánh thức anh, nhưng mà cảnh tắc vô ấy nãy." Trước khi dậu quay đi, mẫn nghiêm trang dặn, "Những chuyện vớ vẩn như thế này đó, đừng có bao giờ kể cho ông nghe, chỉ làm cho ông lo mỗi khi ông đi công tác." Dậu nhất trí ngay. "Ôi đời nào em kể. Và lại có mấy khi em có dịp em nói chuyện với ông đâu nào." Thôi, anh cứ gấu lại đi, em xin lỗi. Sáng hôm sau, Trở Hồng Đoan ngồi ăn sáng một mình, Mẫn Mẫn men lên gặp riêng và kể chuyện đêm qua. Chuyện có thể kể một cách đơn giản nhưng Mẫn cố tình kể không nên phi ra khá nhiều chi tiết. Hồng Đoan hiểu ý Mẫn. Ừ, cảm ơn anh cho biết, từ nay tôi sẽ cẩn giác hơn. Rồi nàng mở bóp lấy ra 1 triệu tặng cho Mẫn. Mẫn ra rồi Hồng Đoan cảm thấy rất bực bội, nàng tự hỏi phải chăng mẫn chế ra câu chuyện đêm qua để moi tiền của nàng. Nàng buông đũa, bước ra hiên gọi lớn: "Dậu ơi, lên đây." Dậu từ dưới bếp chạy nhanh lên, Hồng Đoan hỏi: "Sao? Đã ngâm dỗ xanh để nấu canh cho ông chưa?" Nàng hy vọng dậu sẽ kể lại chuyện đêm qua xem có đúng như mẫn báo cáo hay không, nhưng dậu chỉ đáp: "Ô dạ thưa con ngâm rồi ạ, con ngâm từ tối hôm qua ạ." Im lặng một chút, Hồng Đoan cho dậu lui xuống bếp. Nhưng ngày kế tiếp sau nhiều đêm suy tính, Hồng Đoan gọi thẳng Mẫn, Thìn và cả Dậu vào phòng, thẳng thắn điều định trả tiền hàng tháng cho họ, để họ chẳng những giữ kín mà còn bảo vệ cuộc tình của nàng, đừng để ông Lương biết. Ba người nhất là Thìn, tuy rất thương ông Lương, nhưng vừa cần tiền vừa sợ Hồng Đoan nên chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhất trí không ai từ chối. Mẫn với chị Dậu thì rất thoải mái vì có thêm thu nhập Chỉ riêng Thìn vì gần gũi ông Lương đến hơn 8 năm, cho nên lắm khi cũng thấy chạnh lòng thương ông và mặc cảm tội lỗi. Đôi khi thúc đẩy, làm Thìn nên thú thật với ông Lương. Nhưng hễ, cứ vừa chớm ngỏ ý thì mẫn, mẫn gạt đi ngay và mắng. Mẹ, tao chưa thấy thằng nào ngỡ ngẩn như mày. Mày tưởng chỉ có mày thương ông thôi hay sao? Tao với cái dậu cũng quý ông có khác gì mày đâu. Nhưng mày phải biết nhìn vào thực tế. Ông năm nay gần sáu mươi, bà đoan mới ngoài hai mươi. Khi đón bà về ở chung, ông đã phải biết trước sẽ có ngày bà ôm đứa khác. Chứ mày tưởng ông không dự kiến trước à? Dậu là người thương hồng đoan nhất. Vì nàng hay đi chợ chung và lâu lâu xuống bếp phụ dậu nấu nướng. Biết Mẫn nói ngang, nhưng dậu vẫn bênh vực cái nhìn của Mẫn. Ôi, em thì em thấy là thà là cứ giấu ông. Ông không biết tức là ông không khổ. Đây làng em này có cái ông chủ lò gạch ấy. Vợ ông ấy ngủ với anh thợ nung gạch Cả làng biết hết Mà chỉ mỗi một ông chồng là không biết Cho nên cứ đầm ấm cho đến ngày ông ấy chết Thìn phân vân ngồi yên Mẫn lại tiếp Mày nhìn trên Phạm Vi Cản Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net